quy một chương sáu trăm ba mươi lăm, lấy cái chết tạ tội a. chương sáu trăm ba mươi lăm, lấy cái chết tạ tội a. tử giận đế quân lạnh lùng quét càn vạn cơ cùng lôi thiên Trụ liếc. Tưởng giới long cùng tử giận đế quân, càn vạn cơ, lôi thiên trụ ai cũng đắc tội không nổi, vội vàng hướng tử giận đế quân ôm quyền bài xuống, dùng bày ra ấy nãy. càn vạn cơ, lôi thiên trụ hai người đều là nhất tông trưởng giáo chuẩn đế cường giả, đem tư thái của mình phóng được như thế thấp, cái này gọi là tử giận đế quân có thể nói cái gì? không nên hướng ngự kiếm cắt túi đầu. chẳng lẽ Tưởng giới long đánh lên càn quân điện, lôi dương cốc thời điểm, ngươi tử giận đế quân sẽ đến hỗ trợ sao?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 Lão Phu ngược lại muốn nhìn, nguyên cái này nhị trọng đế quân đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đang khi nói chuyện, tử giận đế quân hai tay trầm xuống, ở đan điển chỗ cao thấp tương đối, một cỗ bành trướng lực lượng, lập tức mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy tử giận đế quân vùng đan điển, trong lúc đó tử quang đại thịnh, lập tức một khỏa tử sắt chân đan theo tử quang trong vận ra, tại hai tay tầm đó không ngừng xoay tròn. Chân đan cảnh là muốn trong người ngưng kết một khỏa chân đan, một khỏa chân đan ẩn chứa đế quân tất cả lực lượng, là đế quân tu hành chi cơ, tu vi càng cao, chân đan càng cường, nguội tăng lên nhất trọng tu vi, chân đan bên trên đều lạc thượng một tầng thiên đạo phát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 Giản Quân Lâm vừa mới theo thứ nguyên trong hư không thuấn di mà ra, liền chứng kiến một chỉ cực lớn vô cùng bàn tay che đậy hắn sở hữu ánh mắt. Tại Giản Quân Lâm còn không kịp lần thứ hai thuấn di thời điểm, bàn tay lớn một chảo mà xuống. Lập tức Giản Quân Lâm cảm giác bốn phương tám hướng không gian ngưng tụ như có thể, hắn không cách nào thuấn di, thậm chí liền di động cũng khó khăn, không cách nào né tránh. Cái này chỉ bàn tay lớn rõ ràng cực lớn vô cùng, bỏ ra mấy cái thời gian hô hấp mới đưa năm ngón tay triệt để khép lại, có thể Giản Quân Lâm tựu là tránh tránh không được. Chớm mắt nhìn bàn tay lớn chảo xuống, đưa hắn bắt vừa vặn. Sau đó bàn tay lớn lập tức thu nhỏ lại. cầm lấy xuyên thẳng qua hư không, ngáy mắt sau đó xuất hiện tại tưởng giới long phía trước trong hư không, ngự kiếm cắt trong ngoài, sở hữu võ giả trận mắt há hốc mồm. trước khi tưởng giới long cùng tử dẫn đế quân đối binh một chiều, chúng võ giả không có cảm giác đế quân mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng lúc này đây bọn hắn cảm nhận được cách xa nhau gần 20 dặm khoảng cách a, như vậy thò tay một chảo, liền đem một vị cựu trọng vương giả theo 20 dặm bên ngoài trên bầu trời chào đến trước mặt. đây là cái gì thủ đoạn? cái này quá kinh khủng, tại đế quân trước mặt cựu trọng vương giả trốn đều không có cách nào trốn a. đâu chỉ là cựu trọng vương giả không có cách nào trốn.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 Huyền Đế kỳ tài ngước trời, thành lập Đại Tiêu Đế Triều về sau cũng không có tại phạm giới dừng lại quá lâu, gần kề hơn trăm năm liền phi thăng thần giới. Cái này hơn trăm năm gian, Huyền Đế không có triệt để càn quét những cái tiêu bị hắn tiêu diệt tông môn làm vậy, tự nhiên liền tạo thành một cô đối với Đại Tiêu Đế Triều phản đối thế lực. Hôm nay vạn năm qua đi, Đại Tiêu Đế Triều thực lực sớm đã không còn nữa năm đó, những phản đối này thế lực nhưng lại nhiều đời phát triển, dần dần cường đại, hợp thành Ma Minh bên ngoài tới đối kháng. Đối với Ma Minh cùng Đại Tiêu Đế Triều ở giữa ấn Dương tú hứng thu không lớn, nhưng là đã sư phụ tưởng giới long thường là do Ma Minh đế quân tạo thành.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 dương tú đem năm trôi vương cấp linh bảo chiến kiếm thu nhập nhẹ gật đầu đa tạ sư minh. tường giới long tiếp tục bế quan hắn thọ nguyên gần dán mua bộ dạng mới là bình thường trạng thái ngày ấy hiện thân là kích phát sinh mệnh bản nguyên mới khôi phục trưởng thành nhẹ bộ dạng lúc này mới có thể đủ trấn trụ từ giận đến quân nhưng là bởi vậy tiêu hao không ít sinh mệnh bản nguyên hiện tại hắn cần bế quan phong ấn khí huyết làm cho đánh mạng tiêu hao chậm lại tốc độ như vậy mới có thể kiên trì năm mươi năm nếu là bình thường sinh hoạt khả năng mười năm hai mươi năm hắn sinh mệnh bản nguyên hao hết tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi ngự kiếm cắt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 Kiếm Lăng Thành, Ngự Kiếm cấp tứ đại nội tộc ở bên trong, kiếm ra đệ tử. Tại Ngự Kiếm cấp cựu trọng huyền quân trong hàng đệ tử, Kiếm Lăng Thành cũng là thuộc về xuất sắc tồn tại. Hán tại nội đường Long bảng bên trên, bài danh chín mươi nội đường Long bảng, cùng ngoại đường Hổ bảng đồng dạng, chỉ lấy lục một trăm tên đệ tử. Ngự Kiếm cấp nội đường đệ tử, số lượng phần đông, vẹn vẹn là cựu trọng huyền quân đệ tử là hơn đạt mấy trăm người. Có thể bài danh Long bảng cựu trọng huyền quân đều là cựu trọng huyền quân bên trong người nổi bật. Dương Tú đối với Kiếm Lăng Thành khẽ gật đầu, giơ lên tay, đến đây đi. Chúng huyền quân đệ tử, thân sắc đều có chút hương phấn lên.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 Khiêu chiến Dương Tú sư huynh, Dương Tú ánh mắt có chút sáng ngời. Long bảng top mười đệ tử, tại cùng cảnh giới ở bên trong, từng cái đều là chiến lược cao cấp nhất tồn tại, có thể nhẹ nhõm nghiền những thứ khác cửu trọng huyền quân đệ tử. Dương Tú hiện tại đang đứng ở đột phá bắt trọng huyền quân khẩn yếu con đầu, hôm nay một trận chiến, có lẽ có thể trợ hắn lập tức đột phá. Dương Tú đối với Hạ Phàm gật gật đầu, ra tay đi. Hạ Phàm lập tức buộc phát ra một cỗ bành trướng kiếm thế, lăng lệ ác liệt kiếm ý, bao phủ hư không, đã đến gần vô hạn vương cấp kiếm ý. Một đạo sáng chói hào quang theo Hạ Phàm đỉnh đầu xông ra, là trôi huyền giai thượng phẩm linh bảo chiến kiếm.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 kiếm xong yến ba người, đồng thời lộ ra nghiêm trọng chi sắc, dương tú vừa ra tay liền làm cho người kinh diễm. hai thanh linh bảo chiến kiếm gần kề rằng có một cái thời gian hô hấp, dương tú ánh mắt như điện, tay phải điện quang lóe lên về phía trước đẩy, bành trướng lôi đỉnh nguyên khí rót vào lôi viêm kiếm ở bên trong, nhất thời làm lôi viêm kiếm lôi quang đại thịnh, uy lực cũng đại thịnh. nháy mắt sau đó hạ phàm linh bảo chiến kiếm bị đẩy lui, thân thể đồng thời liên tục lùi bước. hạ phàm sắc mặt chăm nhợt, vội vàng nhận vua. dương tú đem lôi viêm kiếm thu hồi, nói kế tiếp, long bảng kiếm thứ bảy xong yến, khiêu chiến dương tú sư minh. một cái dáng người cao gầy mỹ nữ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 sau huyền vũ, tứ tượng thánh thú trấn tư phương vận dụng tứ tượng huyền diện kiếm trận mới đánh bại tường càng. cùng tưởng càng đại chiến một phút đồng hồ dương tú rốt cục cảm ứng được mình tùy thời đều có thể đột phá bắt trọng huyền quân cho nên không cần phải tái chiến đi xuống tưởng càng thực lực hoàn toàn chính xác cường đại không sử dụng kiếm trận thắng bại khó liệu nhưng vận dụng kiếm trận đánh bại tường càng, nhưng lại dễ dàng xa xa tưởng càng bỏ lên nhìn xem dương tú vẻ mặt vẻ sùng kính nói dương tú sư huynh không hổ là kiếm trận sư kiếm trận chi uy có đại sư huynh phong phạm nhắc tới đại sư huynh từng cái huyền quân đệ tử đều lộ ra tôn kính chi s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 không có người khiêu chiến hắn Dương Tú liền chính mình khiêu chiến chính mình hướng trọng lực cốc nội cốc tới gần trọng lực cốc nội cốc là vương giả tu luyện chẳng chỗ trọng lực là bên ngoài gấp trăm lần bên ngoài cốc là huyền quân tu luyện chẳng chỗ trọng lực là bên ngoài gấp mười lần ở bên trong cốc cùng bên ngoài cốc tầm đó có một mảnh giảm soát khu vực trọng lực tại gấp mười lần đến gấp trăm lần tầm đó Dương Tú liền tại đây phiến giảm soát trong khu vực hướng vào phía trong cốc tới gần nếm thử gấp hai mươi lần trọng lực ba mươi lần trọng lực tu luyện thời gian là bùn thể, ngày qua ngày Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong linh ngộ năm loại đế vận kiếm đạo truyền thừa cho dù là tại trọng lực cốc trong tu luyện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 có thể thời gian dài ở vào đông cực vực đệ nhất tông môn vị đích thật là có cường đại nội tình thiên tài xuất hiện lớp lớp ngụ ý ngự kiếm cắt tuy nhiên thanh thế to lớn nhưng là hậu bối nhân tài nhưng lại tàn lụi liền tham gia vũ đạo trả hội thiên tài vương giả đều không có một cái nào rất nhiều võ giả ngắt lời đang tiến hành vũ đạo trả hội tử khí tông nhất định tiếp tục vị cư thứ nhất mà ngự kiếm cắt đem lui cư chót nhất nếu thật như thế tất nhiên sẽ tại đông cực vực truyền mịm cửa đàm tại đông cực vực ngàn vạn võ giả chờ mong xuống tháng mười năm một năm ngày rốt cục đã đến một giới này vũ đạo trả hội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 đường hạo thần ánh mắt như điện, lăng lệ ác liệt chằm chằm vào dương tú, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? chính là huyền quân, cũng dám như vậy cùng bổn vương nói chuyện. dương tú tà hữu, kiếm song yến, hạ phàm, tất cả đều giận dữ. bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, dương tú tại thất trọng huyền quân lúc, tiêu quét ngang huyền quân cảnh giới vô địch thủ, bắt trọng huyền quân lúc, ngự kiếm các nội môn long bảng đệ nhất đến thứ năm liên thủ, cũng không phải đối thủ, thực lực mạnh, đủ để chiến vương giả. hiện tại, dương tú đã là cựu trọng huyền quân, thực lực nâng cao một bước, đường hạo thần bất quá là tân tấn vương giả, vậy mà tại dương tú trước mặt diều võ dương oai, vẻ mặt thượng vị giả thư thái, kiếm song yến nói.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 Đường Hạo Thần lạnh lùng chằm chằm vào Dương Tú, nói: Tốt, chờ Cựu Trọng Huyền Quân chiến đấu sau khi kết thúc, Bổn Vương đến lĩnh giáo ngươi một chút Dương Tú Thiên Tài cao chiêu. Đường Hạo Thần đem Dương Tú Thiên Tài bốn chữ, cắn được đặc biệt trọng, hiện nhiên là phản phúng. Hiện tại hắn đem Dương Tú nói thành Thiên Tài, chờ hắn đem Dương Tú dẫm nát dưới chân thời điểm mới tốt được nhã. Phong vũ đỉnh tầng thứ chín, lập tức hào khí một mảnh khắc nghiệt, vũ đạo trà hội bên trên, Cựu Trọng Huyền Quân đối với chiến vương người sự tỉnh, có thể cực kỳ hiếm thấy. Mà một giới này tất sẽ xuất hiện Cựu Trọng Huyền Quân quyết đấu Thiên Tài vương giả một màn. Ở đây Cựu Trọng Huyền Quân nhóm đều âm thầm mong đợi.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 chúng ta đây tính toán cái gì? Càng đạo trai âm thanh lạnh lùng nói ba năm trước đây ngươi bất quá là ngồi ở bên ngoài yến hội một tên mao đầu tiểu tử liền phong vũ đỉnh cũng không có tư cách tiến ba năm sau ngươi thật vất vả đã có tư cách ngồi ở chỗ này càng như thế cũng vọng không coi ai ra gì coi rẻ vương giả thật sự là không biết trời cao đất rộng dương tú cười nhạt một tiếng nói ngươi cũng biết ta ba năm trước đây mới là ngồi ở bên ngoài yến hội tụ linh cảnh võ giả ba năm sau ta đến nơi này đã là cựu trọng nguyên quân tu vi đột nhiên tăng mạnh mà ngươi ba năm qua đi còn ở nơi này một điểm tiến bộ đều không có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 thực lực mới có thể để cho người chính thức cười đến cuối cùng. một giới này vũ đạo trà hội, tụ linh cảnh thiên tài ở giữa tỷ thí bình thường, xa không bằng lần trước, có dương tú, vân vũ một vượt cấp khiêu chiến kinh diễm biểu hiện. tụ linh cảnh thiên tài tỷ thí về sau là thiên tài huyền quân đám bọn chúng tỷ thí, theo nhất trọng huyền quân bắt đầu. thiên tài huyền quân gian quyết đấu, cũng không có quá khiến người ngoài ý biểu hiện. thời gian trôi qua, vũ đạo trà hội cử hành hai ngày hai đêm, tiệm cận khâu cuối cùng, rốt cục nên đón cửu trọng huyền quân gian quyết đấu. quy một chương sáu trăm bốn một cước rơi vương giả. chương sáu trăm bốn một cước rơi vương giả.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 Dương Tú cũng còn không có ra tay, Tử Khí Tông bốn vị cựu trọng huyền quân đệ tử, toàn bộ bị thua. Cựu trọng huyền quân đệ tử gian quyết đấu, ngự kiếm các đại thắng. Trách không được Tử Khí Tông cựu trọng huyền quân đệ tử không được, hoang cổ chiến giới mở ra lúc, Tử Khí Tông có hai cái sáu mươi tuổi phía dưới cựu trọng huyền quân đệ tử thế bảo, kết quả đều vẫn lạc tại Dương Tú trong tay. Hai người này là Tử Khí Tông sáu mươi tuổi phía dưới huyền quân trong hàng đệ tử, thực lực gần với Đường Hạo Thần tồn tại. Hiện tại Đường Hạo Thần đã đột phá vương giả, hai người này lại vẫn lạc tại hoang cổ chiến giới, sáu mươi tuổi phía dưới huyền quân đệ tử, còn thế nào cùng ngự kiếm các so?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 có thể đem thiên địa lực lượng ngừng tại đã thần so về huyền quân chỉ là có thể dẫn động thiên địa lực lượng phải cường đại hơn nhiều đường hạo thần nhìn xem dương tú vẻ mặt cười lạnh một bộ ta đứng ở chỗ này cho ngươi đậu thủ ngươi cũng phá không được ta phòng ngự bộ dạng dương tú thấy thế nói tuất ta đậu thủ tiếng nói rơi dương tú một cước dẫm đạp hư không với anh một tiếng chân tiếng nổ dương tú một cước này đạp xuống lực lượng mặt khủng bố rồi hư không đều bị dẫm bạo như là mặt kính vỡ tan bình thường xuất hiện mạng miệng trạng khe hở một cước đem hư không dấm lên tình trạng như thế lực lượng được có kinh khủng bậc nào cái này vẹn vẹn đảo giữa hồ bên trên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 Hạ phàm trong nội tâm, càng làm mãnh liệt cả kinh. Hai người lẫn nhau, đều vì Dương Tú lo lắng. Dương Tú có thể vượt cấp chiến nhất trọng vương giả, điểm này bọn hắn có trăm phần trăm tin tưởng. Nhưng là vượt cấp chiến nhị trọng vương giả, phần này tin tưởng tiêu phai nhạt. Dù sao, cửu trọng huyền quân cùng nhị trọng vương giả chi gian trên lệch quá xa. Từ Đông Lai vẻ mặt cuồng ngạo chi sắc, một bước bước ra, biến mất tại phong vũ đỉnh tầng thứ 9. Đương Tử Đông Lai xuất hiện tại phong vũ hồ trên không, đảo giữa hồ bên trên hậu bối thiên tài nhóm lập tức sôi trào lên. Quả nhiên là Tử Đông Lai đột phá nhị trọng vương giả. Sáu tuổi trước nhị trọng vương giả a, ông trời của ta.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 Từng đạo tử quang theo trong cơ thể hắn buộc phát ra tử quang ở bên trong còn có vài kim mang thử kim vương thể buộc phát đồng thời một đạo sáng chói tử quang theo hắn đỉnh đầu phóng lên trời ở giữa thiên địa lập tức nhiệt độ trưng lên như là hóa thành một tòa hừng lô vương cấp linh bảo tử dương kính từ đông lai vận chuyển đại nhật tử cực công nguyên khí tôi động đến cực hạn khí tức hoàn toàn bộc phát lại tôi động vương cấp linh bảo tử dương kính một thân thực lực triệt để bộc phát tùy thời đều có thể bộc phát ra chí cường một kích cười to một hồi từ đông lai nhìn xem dương tú quát lạnh một tiếng đến a dương tú làm cho bổn vương nhìn một cái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 mà là ông không thành công tiện thành nhân quyết tâm cùng ma tổ quyết nhất từ chiến như thế xả thân quên chết chiến đấu mười thành thực lực có thể bộc phát ra 12 thành hiệu quả dương tú một kiếm này là mượn nhờ thượng cổ đế quân ý vận chi vì thế một kiếm công ra chỉ có tiến không lùi có trước không sau phanh một tiếng bạo hưởng ngọn lửa tím cổ sáng vừa mới theo tử dương trong tính sung ra liền bị dương tú nhân kiếm hợp nhất lôi đỉnh kiếm cương đâm trúng lập tức bị đục lỗ sau đó lôi đỉnh kiếm cương thế đi không giảm tại tử đông lai kinh hãi trong ánh mắt một kiếm đánh trúng thân thể của hắn hộ thể nguyên cương tại lôi đỉnh kiếm cương xuống như là không có tác dụng.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 Ba năm trước đây cũng không phải từ Đông Lai đối thủ. Hiện tại, từ Đông Lai Tu Vi càng tiến một bước, đã đột phá nhị trọng vương giả, mà lôi Vạn Đình, như cũng là nhất trọng vương giả, thực lực càng không pháp đánh đồng. Tại từ Đông Lai trước mặt, lôi Vạn Đình có thể để xác định, trăm phần trăm phải thua. Dựa theo bên trên giới quá trình, hẳn là từ Đông Lai bên ngoài thiên tài vương giả gian trước khiêu chiến, chờ quyết ra người mạnh nhất, sẽ cùng từ Đông Lai tranh đoạt đệ nhất. Hiện tại, từ Đông Lai trực tiếp khiêu chiến lôi Vạn Đình, lôi Vạn Đình tự nhiên tin tưởng, từ Đông Lai là muốn thông qua một trận chiến này tìm về chính mình mặt, đem giẫm nát dưới chân, sau đó trở lại phong vũ đỉnh tầng thứ chín. trong nội tâm mặc dù biết rõ từ Đông Lai nghĩ cách nhưng ở vũ đạo trà hội bên trên nhưng lại không thể không ứng chiến lôi Vạn Đình trầm mặt đứng lên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại phong vũ hồ trên không từ Đông Lai nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình chưa cùng lôi Vạn Đình nói nhảm trực tiếp đem thực lực buộc phát đến cực hạ. gần cây ba chiêu liền đem lôi Vạn Đình nghiền áp đánh cho lôi Vạn Đình thổ huyết sau đó từ Đông Lai trầm mặt về tới phong vũ đỉnh tầng thứ 9. đúng trầm mặt cho dù là đánh bại lôi Vạn Đình hắn cũng cao hứng không nổi chỉ là đã có lôi Vạn Đình cái này khối đá cây trần hắn trở lại phong tuyết đỉnh lúc tâm tình hơi chút dễ chịu đi một tí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 đương nhiên trên mặt của hắn tràn đầy lửa giận quắc, nơi nào đến tôm thép ngay nhép, lại dám khinh thị ta đông cực vực hậu bối thiên tiêu thật sự là cuồng vọng gã đất chó kiện bốn chữ bán ngược cho các ngươi chiến kinh thiên chiến hưng vân trong mắt đều loại ra một vòng màu sắc trắng nhã chiến hưng vân cười lạnh một tiếng nói hết ngồi đại giếng không biết trời cao đất rộng mọi người nghe xong liền biết vừa rồi làm thấp đi đông cực vực hậu bối thiên tài lời nói đúng là xuất từ người này chi khẩu Càn đạo trai nhìn xem chiến hưng vân cũng lạnh lùng cười cười nói hãy bất sáng luôn đi dám kinh thị ta đông cực vực hậu bối thiên tiêu ngươi được trả giá thật nhiều Bổn vương càn khôn điện thiên tài đệ tử càn đạo trai, tiểu tử. Trên báo tên của ngươi, ta tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng? Chiến Kinh thiên, chiến hưng vân lẫn nhau, trong mắt đều có khinh miệt chi sắc, cùng với một cỗ băng hàn rét thấu xương lanh ý. Chiến hưng vân về phía trước, hướng càn đạo trai đi đến, nói, đông cực vực kết ngồi đại giếng, ngươi nghe kỹ cho ta, bổn vương đến từ trung vực việt châu triển đến ra, tên là chiến hưng vân. Nghe chiến hưng vân báo ra thân phận, càn đạo trai sắc mặt manh liệt kinh biến. Hắn tuy nhiên không biết chiến hưng vân, nhưng là trung vực việt châu triển lấn ra, hắn nên cũng biết.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 chúng hậu bối thiên tài không phải vì càn đạo trai mà phẫn nộ, mà là nhân chiến hưng vân ngang ngược càn dỡ mà phẫn nộ. chiến hưng vân nhục nhã càn đạo trai đồng thời đã ở nhục nhã sở hữu đông cực vượt hậu bối thiên tài. giờ khắc này càn đạo trai đã hối hận, hắn theo chiến hưng vân trong mắt chứng kiến, chiến hưng vân đối với hắn chỉ có khinh miệt cùng kinh thường, hắn càng phóng thấp chính mình, chiến hưng vân lại càng nhục nhã. chiến hưng vân cười lớn một tiếng, nói tiếp đến đến quỳ xuống, hướng bùn vương dập đầu, đã ngươi bây giờ như con chó, tự như cùng cầu đồng dạng giao động cầu xin thương xót, bùn vương liền thứ cho ngươi vô chi sống tới chi tội. càn đạo trai trong hai mắt một lần nữa bốc cháy lên lửa giận.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 vừa mới nói xong, chiến hưng vân tay phải vùng lên, trong tay linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, tựa như một đầu cực lớn long quyển phong bạo sẽ rách không gian, từ trên trời giáng xuống, giết đến càn đạo trai trên không. một kích này chi uy không gian nghiền nát, thiên địa đều chấn. đông cực vượt thiên tài vương giả đều bị biến sắc, càn đạo trai càng là thần sắc kinh hãi, uy thế quá kinh khủng. long quyển phong bạo vừa tới, càn đạo trai liền cảm nhận được một cô không thể chống lại khủng bố lực lượng nghiền nát tới. càn đạo trai lập tức đem kim quang vòng tròn tụ động, toàn lực phòng thủ. long quyền phong bạo lập tức rơi xuống, kích tại kim quang trên vòng tròn ken một tiếng bạo hưởng. Kim quang vòng tròn, lập tức hào quang ảm đạo, trực tiếp nổ bắn ra mà xuống. nháy mắt sau đó, Long quyển phong bạo đem Càn đạo trai bao phủ, từ phía trên không mảnh rơi, một mực đánh vào trong hồ nước. Và anh Hồ nước kịch liệt, nhấc lên trăm mét cao bằng nước, Chiến Hưng Vân phải tay khẽ vẩy, Linh bảo chiến kiếm theo trong hồ nước lóe lên mà ra, trở lại trong tay của hắn. Mà Càn đạo trai, thật lâu không có động tĩnh. Nhìn xem kích động hồ nước, đảo giữa hồ bên trên, đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm, tuyệt đại đa số đều thần sắc kinh thiết, Chiến Hưng Vân thực lực mạnh, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Một cái này, tuyệt đối không giống như là nhất trọng vương giả có thể bạo phát đi ra lực lượng.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 đạt được thanh thế như thế, so với hắn liên tục ba giới đạt được vũ đạo trà hội đệ nhất còn nhiều hơn. Từ Đông Lai đứng lên, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tặng cho Dương Tú, hắn muốn đích thân ra tay, đem Chiến Hưng Vân đánh bại, trở thành cứu Vạn Đông cực vượt hậu bối thiên tài tôn nghiêm nhân vật mấu chốt. Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, căn bản không có cùng Tử Đông Lai đoạt công nghị cách. Có thể Tử Đông Lai lại sợ bị Dương Tú đã đoạt trước, thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại phòng vũ hồ trên không. Quy một chương 650, chiến kinh thiên chi của ngạo. Chương 650, chiến kinh thiên chi của ngạo. Từ Kim Vương thể bộ phát, Từ Đông Lai thân thể từ quan văn trượng, còn kèm theo từng sợi kim quang. Nhị trọng vương giả tu vi, triệt để bộ phát, uy thế mênh mông của cuộn. Từ Đông Lai lạnh lùng nhìn xem Chiến Hưng Vân, nói: "Chiến Hưng Vân, ngươi gần kề sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, tự coi rẻ đồng cực vực sở hữu thiên tài hậu bối, ngay cả là Việt Châu chiến gia thiên tài đệ tử, chưa hẳn cũng quá mức cuồng vọng." Trước khi, Từ Đông Lai bị Dương Tú một kiếm đánh bại, uy thế không còn sót lại chút gì, đồng cực vực hậu bối thiên tài cũng đưa hắn xem thấp thêm vài phần. Nhưng bây giờ, Từ Đông Lai đứng ra Đại biểu Đông cực vượt hậu bối Thiên Tài quyết đấu Chiến Hưng Vân, chúng hậu bối Thiên Tài đối với Tử Đông Lai cảm nhận đại biến, cái này mới phát hiện, Tử Đông Lai nguyên lai là như thế uy vũ bá khí. Chiến Hưng Vân nhìn xem Tử Đông Lai, Tử Đông Lai nhị trọng vương giả tu vi, làm hắn hơi có chút kiến kỵ. Bất quá, có chiến kinh thiên ở một bên áp trận, Chiến Hưng Vân cũng không có quá đem Tử Đông Lai để ở trong lòng. Chiến Hưng Vân xem kỹ Tử Đông Lai một lát, nói: "Ngươi là vị nào?" Từ Đông Lai dương lên đầu, nói: "Từ Khí Tông, Tử Đông Lai, nhị trọng vương giả." Chiến Hưng Vân ha ha cười cười, hắn nhìn ra được, Tử Đông Lai sinh mệnh ký tức tại 60 tả hữu.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 Theo tử đông lai trong cơ thể xung ra, phụ tại hướng trên đỉnh đầu, như là một vòng tử sắc đại nhật, vương cấp linh bảo, tử dương kính. Tử đông lai vừa tế ra tử dương kính, liền không chút do dự, trực tiếp tối động, tử dương kính lập tức phun ra một đạo ngọn lửa tím của sáng, thẳng hướng chiến hưng vân. Ngọn lửa tím hưng trụ, uy lực khủng bố đến cực điểm, chỗ cái chỗ, hư không tất cả đều nghiền nát, thế không thể đỡ. Tử đông lai tuy là tân tấn nhị trọng vương giả, nhưng thực lực tại nhị trọng vương giả ở bên trong, có thể không tính thấp, đã ở thượng du. Chiến hưng vân thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng nghiêm trọng chi sắc, tử đông lai vừa ra tay hắn liền đoán được đến, đây là một cái tình địch.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 chiến kinh thiên lạnh quát một tiếng, song trường hợp lại, hướng tiền vương chém xuống một cái, Ấm Ẩm ầm, lôi đình nổ vang, trên bầu trời lôi long kiếm cương, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, hư không tất cả đều nghiền nát, tốc độ nhanh như lưu quang, thoáng qua tầm đó liền chạm đến từ đông lai đỉnh đầu. Từ đông lai hai mắt cơ hồ hóa thành huyết hồng chi sắc, hắn đã thụ qua một lần đại đủ, loại cảm giác này tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Hòa quy ấn, từ đông lai hét lớn một tiếng, từ dương kính tử quang cách ra cực hạ, bành trướng ngọn lửa tím mãnh liệt mà ra, hóa thành một chỉ cực lớn hỏa diễm thần quy, đem từ đông lai hoàn toàn bao phủ. hỏa quy ấn.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 thực khó tin tưởng hắn sẽ bị cựu trọng quân vượt cấp đánh bại bất quá vẫn có không ít hậu bối thiên tài đối với dương tú còn ôm hy vọng chiến kinh thiên chiến lưng vân khí diễm thái thịnh đối với đông cực vượt hậu bối thiên tài quá mức khinh thị nếu khiến bọn hắn thật sự cười đến cuối cùng chúng hậu bối thiên tài đích thật là không có cam lòng phong vũ đỉnh tầng thứ chín sở hữu con mắt đều hướng dương tú xem đi qua dương tú là đông cực vượt hậu bối thiên tài cuối cùng hy vọng trong hồ nước từ đông lai phóng lên trời hắn khỏe môi miết lên vết máu thần sắc thập phần chật vật đây đã là hắn lần thứ hai bị người đánh vào phong lần.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 đảo giữa hồ bên trên, sở hữu hậu bối thiên tài, ánh mắt đều mãnh liệt sáng lợi, hai con mắt trừng được to lớn, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm thần sắc. Phong vũ hồ bốn phía, tất cả cái thế lực trưởng bối cường giả cũng đều vẻ mặt kinh tiết chi ý, tuyệt đối không ngờ rằng Dương tú kiếm trận chi uy vậy mà khủng bố như vậy, so về Giang sở ca tại cựu trọng huyền có lúc còn muốn xa xa thắng chi. Chiến kinh thiên trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Quy một chương sáu trăm năm mươi ba, nghiền áp chiến kinh thiên. Chương sáu trăm năm mươi ba, nghiền áp chiến kinh thiên. Chiến kinh thiên lôi long kiếm cương chi uy, hạng gì khủng bố?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 Chiến tinh thiên cả người mang kiếm, từ trên trời giáng xuống, bị một tiếng rơi vào trong hồ nước. Một trận chiến này, rốt cục rơi xuống màn che, trung cực Việt Châu thiên chi tiêu tử chiến tinh thiên, bị Đông cực vực Dương Tú vượt cấp đánh bại. Kết quả này vượt quá Đông cực vực Hầu Bối Thiên tài dự kiến, nhưng lại tại bọn hắn trong chờ mong. Lập tức, đảo giữa hồ bên trên, bộc phát ra trời long đất lở giống như hoan hồ thanh âm. Quy một chương 654, Đông cực vực Phong Thần. Chương 654, Đông cực vực Phong Thần. Đang tiến hành Vũ Đạo Trà hội, Dương Tú chỉ xuất thủ ba lượt. Trận chiến đầu tiên, vượt cấp bại Tân tấn Vương giả Đường Hạ Thần.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 Cái này trung vực Việt Châu hậu bối thiên tài. Yưu La bực này mà thằng sao? Tưng đạo cười lạnh, liệm mai thanh âm, theo phong vũ hồ bốn phương tám hướng chuyển đến, đông cực vực tất cả thế lực lớn trưởng bối cường giả đều tại cười nhạo. Phong vũ hồ trên không, chiến kinh thiên, chiến hương vân sát mặt, lập tức trở nên hết sức khó xử. Chiến kinh thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến hương vân liếc, trách cứ thứ hai không nên làm cho chiến thương đi ra. tiêu tính toán trong lòng của hắn phẫn nộ, đối với Dương Tú động sát tâm, cũng không thể tại trước mắt bao người, diệt trừ Dương Tú. Chiến kinh thiên rất xa nhìn chiến thương liếc, nói, "Lùi ra." Chiến thương không nói hai lời, biến mất tại trên bầu trời.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 sợ hai thán phục thanh âm theo đạo giữa hồ phong vũ hồ bốn phía chuyển đến một giới này vũ đạo trà hội tiếp tục ba ngày dương tú chỉ ở ngày cuối cùng ra tay ba lượn nhưng tất cả mọi người chỉ nhớ rõ dương tú ra tay ba lượn đang tiến hành vũ đạo trà hội hoàn toàn biến thành dương tú cá nhân tú dương tú ra tay ba lượn chiến tích kinh thế khuất phục sở hữu hậu bối thế tài cũng khuất phục sở hữu trưởng bối cường giả một giới này vũ đạo trà hội tại sở hữu võ giả đối với dương tú chúc mừng cảm thán thanh âm trong tán đi ngự kiếm các là đang tiến hành vũ đạo trà hội lớn nhất người thắng theo vũ đạo trà hội tin tức tại đông cực vượt truyền ra dương tú danh tiếng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 Chiến Kinh Thiên âm thanh lạnh lùng nói: Ta chiến ra gì nhóm thế lực, chính là một cái ngự kiếm cát, có thể được coi là cái gì? Chiến Phong Hà thầm nghĩ: Chiến ra là rất cường đại, nhưng chiến gia cũng không phải là bởi vì cho ngươi ra một hơi, tự xuất động đế quân để đối phó ngự kiếm cát, không áp chế ngự kiếm cát như thế nào động được Dương Tú? Chiến Phong Hà nói: Ngự kiếm cát tại Việt Châu chiến gia trước mặt hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, bất quá bằng vào mấy người chúng ta người lại là không thể nào làm cho ngự kiếm cát túi đầu, trừ phi hồi Việt Châu đem gia tộc mấy vị đế quân đều thỉnh tới. Chiến Phong Hà đây là huyện chuyển khuyên can Chiến Kinh Thiên, bởi vì.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 Tại cao tuấn thần phía sau, còn có vô số cô thi thể, hình bảy kiên tám ngã xuống mặt đất, đều là cao giả võ giả, tổng cộng có hơn 30 bộ thi thể. Cao gia huyền quân võ giả, cơ hồ bị tàn sát được không còn một mảnh. Nhìn xem cái này thảm trạng, Dương Tú ánh mắt nướng tụ, trong hai mắt tràn đầy sát cơ. Thanh Long hi hi, Vân Long lật giang, Kim Vũ Lương ba người, cũng tràn đầy kinh hãi, thần sát phẫn nộ. Cao tuấn thần trở thành Dương Tú người hầu, đã 3 năm có thừa, tuy nhiên không có lập được cái gì công lao lớn, nhưng người là cảm tình bất vẩn, cùng một chỗ 3 năm, tổng vẫn còn có chút tình cảm. Hơn nữa, có một câu tục ngữ, đánh chó còn muốn xem chủ nhân.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 Có Đế quân dạy bảo, cựu Trọng Vương giả hộ đạo, bản thiếu gia muốn làm cái gì, có thể làm cái gì? Ví dụ như hai người chúng ta, từ khi Hoang Cổ chiến giới trong kết thù về sau, đều đối với đối phương động sát tâm, thế nhưng mà ngươi không dám động bản thiếu gia, bản thiếu gia cho ngươi giết ngươi cũng không dám giết, mà bản thiếu gia đối với ngươi, lại không cần có bất kỳ bận tâm, tiêu tính toán hôm nay bản thiếu gia giết ngươi, ngự kiếm cấp có thể làm khó dễ được ta. Không dám động bản thiếu gia một sợi lông. Cho nên, thiên mệnh tại ta mà không tại ở ngươi, cùng bản thiếu gia đấu, ngươi nhất định phải chết." Quy một chương 656, nghiền giết Trọng Vương giả.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 không cho rằng dương tú có thủ đoạn gì có thể chống lại cựu trọng huyền quân chuyển nháy tầm đó nguyên khí trưởng ấn cũng đã tránh đến dương tú đỉnh đầu dương tú tay phải vừa nhấc bàn tay như là lôi đình chi thủ hướng lên bầu trời một kích ầm ầm bành trướng lôi đình điện mang phóng lên trời một tiếng bạo hưởng cái kia cực lớn nguyên khí trưởng ấn lập tức bị lôi đỉnh điện mang đục lỗ chia năm xẻ bảy hóa thành mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng về ra làm sao có thể chiến hưng vân kinh hô một tiếng ba người đồng tử đồng thời co giục lại dương tú một trường vậy mà đánh tan những cựu trọng vương giả chiến thương nguyên khí trưởng ấn. đây quả thực không hợp với lẽ thường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 ngược lại thành chiến kinh thiên sai là chiến kinh thiên tự làm tự chịu tường giới long mỉm cười nói chiến gia chủ đều có sức phán đoán biết được xác thực như thế chiến cùng tôn lạnh quát một tiếng nói mặc dù chiến kinh thiên có ngàn sai và sai dương tú cũng không nên giết hắn càng không có tư cách giết hắn giết chiến kinh thiên là tuyệt ta chiến gia quật khởi chi lộ dương tú nên dùng tánh mạng đến hòa lại tường giới long nhẹ nhàng phát tay nói cái kia chiến gia chủ không nên tới ngự kiếm cắt mà là nên toàn lực tìm kiếm dương tú hạ lạc bồn đế cùng dương tú thầy trò một hồi hắn có nguy hiểm tánh mạng ta tự nhiên giúp hắn một thành cho nên đem hắn tiễn đưa được rất xa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 nếu là ngự kiếm cắt đưa đến dương tú cái kiêng ngự kiếm cắt phải trả giá thật nhiều tường giới long ha ha cười cười nói chiến gia chủ bổn đế khuyên ngươi nghĩ lại chiến cùng tôn thần sắc lạnh lùng lông mày níu lại nói ngươi nói tường giới long nói chiến kinh thiên mới hai mươi hai tuổi liền đột phá vương giả phá vỡ huyền đế hai mươi tuổi thành vương kỷ lục tư chất hoàn toàn chính xác yêu nghiệt hơn nữa chiến kinh thiên tại vương giả cảnh còn có thể càng lưỡng trọng cảnh giới chiến đấu nhất trọng vương giả tu vi đã có đánh bại tam trọng vương giả chiến tích chiến lược phương diện cũng không kém gì huyền đế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 nhưng là phương diện khác đầu sợ là có chút vấn đề đúng vậy bình thường vương giả ai hội xưng chính mình vì kiếm thần đây không phải làm cho thiên hạ sử dụng kiếm cao thủ đều không phục quả thực cựu là muốn chết người xem hắn dám cùng ngũ trọng vương giả lục trọng vương giả tổ đội đã biết rõ người này hiển nhiên là cái loại nầy chỉ thông võ đạo không thông thế sự vũ si ha ha trả lại kiếm thần thật sự là cùng vọng tự đại ta xem hắn tại thiên thụy cung di tích nhất định sẽ bị dê rừng lão nhân hoặc là bạch cốt thư sinh chỉ đỏ từ nuốt được không còn một mảnh không ít vương giả nhao nhao mở miệng nghị luận nhao nhao trước khi có dê rừng lão nhân bạch cốt thư sinh tại những vương giả này trong nội tâm kiếm kỵ tự nhiên không dám nói lời như vậy hiện tại bọn hắn nhập biển rồi tự nhiên là nguyên một đám đem trong lòng cái nhìn nói ra tại bọn hắn xem ra dương tú tự xưng kiếm thần hoặc là cùng vọng hoặc là cái chỉ thông võ đạo ngu ngốc, sẽ ở thiên thủy cung bị gài bẫy trong nước biển dê rừng lao nhân vượt lên đầu dương tú năm người không ngừng hướng hải dương ở chỗ sâu trong rất nhanh phi hành mà đi năm người dùng nguyên khí ngưng cương đã cách trở nước biển đối với vương giả mà nói chỉ cần không phải lẻn vào sâu đậm biển đây là rất chuyện dễ dàng tại đây tới gần thiên thủy điều nhân loại võ giả thế lực cường thịnh cũng không có cường đại yêu thú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 Bạch Cốt Thư xin nói, chúng ta đây muốn xông qua cái này 20 mươi khối lỗi võ sĩ phong tỏa mới có thể đi tầng thứ ba, có thể tầng thứ ba không biết có đồ vật gì đó. Nếu là có bảo vật đã làm cho, chỉ sợ đến tầng thứ ba lại là một ít khối lỗi võ sĩ. Sơn Dương Lão Nhân nói, mặc kệ tầng thứ ba có cái gì, tổng mau mau đến xem, những khôi lỗi này võ sĩ chúng ta đối phó được. Sơn Dương Lão Nhân nhìn xem mấy người, làm ra an bài, ta đối phó bên trái ba cái trung giai vương giả khối lỗi, kiếm thần, người đối với phó bên phải ba cái trung giai khối lỗi, hai bên còn lại sơ giai vương giả khối lỗi.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 bên trong bạch cốt tấn nhớ hảo quang tách ra lập tức một cao lớn bạch cốt khô lâu vỡ ra rầm rầm rầm thanh mấy cái sơ giai vương giả khôi lỗi công kích anh tại bạch cốt khô lâu phía trên bang bang văng lên lại tổn hại vì không được bạch cốt khô lâu mảy may bạch cốt khô lâu ra tay một cái tát chém ra liền đem một cái sơ giai vương giả khôi lỗi đập bay với tư cách ngũ trọng vương giả bên trong cao thủ đứng đầu bạch cốt thư sinh đối phó sáu cái sơ giai vương giả khôi lỗi cũng dễ dàng ba cái trung giai vương giả khôi lỗi hướng sơn dương lão nhân đánh tới sơn dương lão nhân cũng tế ra linh bảo là một cây cốt đồng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 bạch cốt thư sinh chủ động về phía trước đi phía trước liệt dương tú bọn người đổi kịp đi qua thang lầu đi vào tầng thứ ba nhất trước đạp lên tầng thứ ba bạch cốt thư sinh chuyển đến một tiếng hoan hô ba tầng an toàn thiệt nhiều không gian hăng giới tầng thứ ba trong tính đường hoành bảy kia tám nằm bên trên mười cỗ hải cốt xương ngón tay bên trên đều có không gian hăng giới những hải cốt này so tại những kiến trúc kia tàn khư bên trong hải cốt bảo tồn được càng thêm hoàn hảo rất có thể là vương giả chi cốt năm người đi vào trong tiếng đường dương tú phát hiện bên cạnh trên vách tường còn có một bộ địa đồ đương sơn dương lão nhân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 dương tú dân binh năm người nối đuôi nhau mà vào dọc theo thang lầu hướng phía dưới ước chừng hướng phía dưới đi trăm thước tả hữu thang lầu đã đến cuối cùng phía trước biến thành một cái tứ tứ phương phương thông đạo một mực kéo dài hướng phương xa thông đạo tả hữu cao thấp bên cạnh trường đều ước 10 em mở tả hữu do cùng một loại vật liệu đá xây thành thường cách một đoạn khoảng cách thạch bích hai bên liền thế có một khối sáng lên thành đầu đem cả cái thông đạo đều chiếu lên sáng ngời. năm người thành đội ngũ về phía trước như cũng là bạch cốt thư sinh phía trước do đường dương tú tại tối hậu phương bậc hậu dùng năm người tốc độ hoàn toàn có thể tại đây trong thông đạo phi hành nhưng là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 đúng lúc này Nam Đạo sáng chói kiếm quang, trong lúc đó theo lạc băng băng bên cạnh vẽ một cái mà qua ken ken ken ba tiếng vỡ vang lên Nam Đạo kiếm quang cùng ba chi màu đen trường mâu đụng vào nhau trực tiếp đem ba chi màu đen trường mâu đã bị đánh nát ấy. cùng một thời gian Sơn Dương lão nhân một gậy chém đúng ra đem bắn về phía hắn ba chi màu đen trường mâu đánh bay gặp lạc băng băng bình yên vô sự mừng rỡ trong lòng Sơn Dương lão nhân quay đầu lại hướng Dương Tú quang dùng ánh mắt cảm kích Hồng tuyến tử chỉ đỏ kén cương đồng thời bị ba chi màu đen trường mâu đánh trúng như trước không có phá vỡ nhưng ba chi màu đen trường mâu lực lượng nhưng lại cái người.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 Nguyệt Ma Đảo Chủ, xưng Ba Một Phương, uy danh quá lớn, so về bạch cốt thư sinh, Hồng Tuế Tử cần phải xa xa vượt qua. Nguyệt Ma Đảo Chủ lạnh lùng nhìn Hồng Tuế Tử liếc, Hồng Tuế Tử cũng là cái hải vực này trong hách nổi danh tồn tại, Nguyệt Ma Đảo Chủ tự nhiên nhận thức. Hồng Tuế Tử, tại đây bảo tàng không có phần của ngươi. Cút. Hồng Tuế Tử đối với Nguyệt Ma Đảo Chủ cực kỳ sợ hãi, nói, Lan, Lan, ta cút. Sau đó, nàng hướng Dương Tú, Sơn Dương Lão Nhân truyền âm nói, đây là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, đi nhanh lên, chậm thì chết. Vẹo. Cho Dương Tú, Sơn Dương Lão Nhân nhắc nhở một câu, Hồng Tuế Tử không nói hai lời.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 Dương Tú liền tại trận pháp màn sáng bên trên chế tạo ra một cái không gian chi môn, ngã trước bước vào trong đó. Sơn Dương lão nhân là băng băng đi theo bước vào, xuyên qua không gian chi môn đến thiên thủy tránh điện, bề rộng chừng 6 trượng, dài ước chừng mười trượng. Tại tránh điện cuối cùng nằm một cỗ hải cốt, trên cổ tay có một cái thủ trạng. Cỗ hải cốt này cốt cách hiện ra sáng bóng, bảo tồn nguyên vẹn, tuyệt không phải vương giả, thậm chí có khả năng là chuẩn đế. Dương Tú ánh mắt sáng lời, rất có thể tiêu là thiên thủy cung cung chủ. Cái kia thủ trạng nên là không gian bảo vật. Toàn bộ đại điện đều không không đám đãng, ngoại trừ một cỗ hải cốt. bên cạnh cái bản liền không có còn lại thứ đồ vật bất quá dương tú không có tùy tiện về phía trước mà là từng bước một chú ý cẩn thận hướng hải cốt đi đến Sơn dương lão nhân là băng băng cùng tại sau lưng Dương dương tú ba người đi đến trong điện giang rắc đại điện tứ giác chuyển đến một hồi tiếng vang bốn hẻo lánh phía trên đỉnh vách tường dạn nứt đều có một cái khôi lỗi võ sĩ từ trên trời dàn xuống lập tức bốn cái khôi lỗi võ sĩ rơi xuống đất tản ra thất trọng vương giả khí tức vương cấp thất trọng khối lỗi hơn nữa là bốn cái dương tú ánh mắt ngưng tụ còn đối phó được Sơn dương lão nhân là băng băng cũng thở dài một hơi bọn hắn kiến thức Dương Tú đánh bại Nguyệt Ma đạo chủ, biết do Dương Tú chiến lược, tại thất trọng vương giả ở bên trong, quả thực vô địch, đối phó 4 cái vương cấp thất trọng khôi lỗi, có lẽ không có vấn đề. Giang Giác, đang lúc ba người thở dài một hơi thời điểm, đại điện một phía lại chuyển tới động tĩnh, chỉ thấy đại điện chính trước, chính về sau, chính trái, chính phải tứ phương trên không, đỉnh bách tưởng cũng dạn nước, lại có bốn cái khôi lỗi võ sĩ từ trên trời giáng xuống, quy một chương sáu trăm được bảo tàng, chương sáu trăm được bảo tàng, tả hữu hai cái lộ ra bắt trọng vương giả khí tức, chính phía trước.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 Sau đó trước tiên hướng Lạc Băng Băng cứu viện, đánh lui ba cái vương giả khôi lỗi. Cuối cùng, mới cứu viện Sơn Dương lão nhân, đem chuẩn đế khôi lỗi đánh lui. Nhưng mà, chuẩn đế khôi lỗi ra tay hạng gì nhanh chóng, dương tú cứu Lạc Băng Băng một khắc này, Sơn Dương lão nhân liền bị chuẩn đế khôi lỗi một chảo, đục lỗ lồng ngực. Dầm dầm dầm băng băng, một đạo tiểm điện trong điện chạy, từng đạo tiếng nổ vang vang lên. Tôi động lôi đê ấn, những khôi lỗi này hoàn toàn bị nghiền áp, cho dù là chuẩn đế khôi lỗi đều không ngoại lệ. Dương thanh bình tĩnh trở lại, tám cái khôi lỗi, toàn bộ đều bị phá hủy. Một đạo thiểm điện xuất hiện tại Lạc bang bang bên cạnh.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 Lão hủ chết không, có gì đáng tiếc, nhưng có một chuyện không cách nào yên tâm, Lạc gia chỉ còn lại có tiểu thư một người, thế sự hung hiểm, tính xin kiếm thần các hạ, có thể ban tiểu thư một thành, làm cho nàng bình an phát triển. Nói xong, Sơn Dương lão nhân nhìn Lạc Băng băng liếc, tiểu thư, đem tịch Liêu đại đế cơ duyên nói cho kiếm thần, kiếm thần là nhân gian trời lòng, hắn có thể bảo vệ ngươi cả đời bình an, có thể trợ tiểu thư báo thủ. Nói xong, Sơn Dương lão nhân trong mắt ánh mạng sát thái, rất nhanh mất đi. Một đời trung buộc, vẫn vậy không sai. Công Dương bá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 Đối với ta lục đại siêu cấp tông môn mà nói, chẳng qua là nho nhỏ tổn thất, mà ngươi lại muốn bởi vậy trả giá tánh mạng một cái giá lớn." Thiên cực giáo cựu trọng vương giả Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Chí Dương môn cựu trọng vương giả chú ý cựu Dương, Phong Vân tông cựu trọng vương giả Phong thiên Nhạc, Đào Hoa cốc cựu trọng vương giả Liễu Ngàn Hồng, cũng lần lượt mở miệng, trên mặt treo lạnh lùng mỗi vẻ. Mặc dù Dương Tú một kiếm đánh chết sáu vị lục trọng vương giả, biểu hiện được thập phần kinh diễm, nhưng sáu vị cựu trọng vương giả cũng không có đem Dương Tú để vào mắt. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, đứng tại Lạc Băng Băng bên cạnh, không nói một lời, cùng Lạc Băng Băng đến Nam Thụ Cực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 Cái thứ nhất đến. Huyết Nguyệt Điện chủ ánh mắt quét qua, ánh mắt Hoàng Trường Dương Tú cùng chúng Khôi lội Võ Sĩ trên người dừng lại một lát, liền đã rơi vào đại điện cuối cùng trên bàn đá không gian thủ trạc phía trên. Tịch Liêu đại đế truyền thừa. Huyết Nguyệt Điện chủ thần sắc đại hỉ, một tiếng hoan hô. Quy một chương 674, Huyết Nguyệt Điện chủ. Chương 674, Huyết Nguyệt Điện chủ. Một vị đại đế truyền thừa, mà ngay cả đế quân tử giả đều tâm động. Chuẩn đế, đương nhiên càng là trong nội tâm kích chiều bành trướng, hưng phấn không thôi. Theo Tịch Liêu đại đế lưu lại cái này truyền thừa bảo địa là được nhìn ra, chỉ có hậu bối đệ tử trở thành chuẩn đế cường giả.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 nháy mắt sau đó lại có một chuẩn đế khôi lỗi cực tốc giết đến huyết nguyệt điện chủ lại là một thương quật mà ra phanh thứ hai tôn chuẩn đế khôi lỗi cũng bị đẩy lui bất quá chuẩn đế khôi lỗi không giống chính thức võ giả có cảm nhận sâu sắc chỉ cần có thể lượng nguyên không có phá hư thụ lại lần nữa công kích đều không tính bị thương nháy mắt sau đó lần thứ nhất bị đẩy lui chuẩn đế khôi lỗi lại cực tốc giết đi lên tại dương tú cố ý điều khiển xuống hai cái chuẩn đế khôi lỗi một trước một sau liên tục hướng huyết nguyệt điện chủ tấn công mạnh huyết nguyệt điện chủ cầm trong tay đế binh huyết nguyệt đế thương múa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 hắn đường đường chuẩn đế nhất tông trường giáo vậy mà hội không làm gì được một vị ngũ trọng vương giả cho bùn toa huyết nguyệt điện chủ hét lớn một tiếng lập tức hắn vận dụng pháp tướng một đạo huyết ảnh tại phía sau hắn xuất hiện một lập mà lên nếu là ở ngoại giới huyết nguyệt điện chủ ngưng tụ huyết ảnh pháp tướng có thể cao tới trăm trượng có thể tại đây trong đại điện pháp tướng thụ đại điện không gian áp chế chỉ có ba trượng tả hữu cao huyết nguyệt điện chủ thân ảnh lói lên cùng pháp tướng dung hợp cùng một chỗ trong tay huyết nguyệt đế thương xuất hiện tại huyết ảnh pháp tướng trong tay pháp tướng chi uy